Ba người sóng vai bước ra cửa. Trần Cận Nam nói: "Quý vị hiệp, xin được nhận, huynh đệ có một cách xoay tạc." Quý vị nương giống biết Trần Cận Nam đa mưu túc trí, liền quay lại chờ y nói. Trần Cận Nam nói: "Hiện phu phụ quý vị hiệp võ nghệ cao cường, vô địch trên đời, nhưng giàu sâu đất hiểm, rốt lại cũng địch đông mình ít, chúng ta nên bạc bạc một kế sách dạng toàn mới được. Ta lại tưởng Trần Tống Đà Chủ quả thật cốc cao kiến gì?" Hừm. Quy Nhị Đương nói xong rồi quay người bước ra cửa sảnh. Liễu Đại Hồng và Ngô Lập Thân đột nhiên sẻ chân bước ra, đứng chặn giữa cửa. Liễu Đại Hồng nói Hai dị muốn giúp đỡ Ngô Tâm Quế. một dương phủ bọn ta ngàn lần, không ưng thuận. Cái gì? Đừng động thú à? Hai dị có giết sư quỳnh để ta trước rồi đi giúp cô Tâm Quế. Ai nói bọn ta đi giúp Ngô Tâm Quế? Hai dị tuy không có ý giúp Ngô Tâm Quế. Nhưng nếu làm việc này thành công, hành thế của cô tạp càng lấy lực, lại càng không sao chế ngược được. Quy Tân Thụ trầm giọng nói. Tránh ra! Sấn tới một bước, Liễu Đại Hồng giang hai tay ra chặn ở cửa. Quy Tân Thụ tay trái dương ra chụp vào ngực y. Liễu Đại Hồng dung tay gạt ra. Chát một tiếng, song chưởng chạm nhau. Liễu Đại Hồng thân hình loạn troạn hai cái. Khuôn mặt lập tức trắng bệch. Quy Quy Tân Thụ nói. Ta chỉ dùng năm thành công lực thôi. Ngươi không ngại gì cứ dùng hết 10 thành công lực giết chết để ta đi. 10 thành Tây Vối hai tay một dương ra một rút về, Ngô Lập Thân dùng tay gạt ra, quy chung hai tay cùng rút về, Ngô Lập Thân liền gạt vào khoảng không. Quy chung nhưng lúc hai tay y đang định rút về, hai tay nhanh như chớp đã nắm vào yếu quyệt trước ngực y. Trần Cận Nam bước lên khuyên: "Mọi người đều là bạn tốt, không nên động võ." Mọi người tranh cãi, không thôi, rốt lại không kết thúc được. Thôi vậy đi, chúng ta gian xuất sắc thử thời dận phen. Nếu Quy Lõn Gia thắng, thì bọn ta không những không cản trở ba vị vào cung, mà giảng bối còn nói hết tình hình trong cung cho ba vị biết. Còn nếu ngươi thắng thì sao? Thế thì cứ tạm gác chuyện này lại, chờ sau khi Ngô Tâm quấy chết, chúng ta sẽ hạ thủ hoàng đế. Quy Nhị Nương nghĩ thầm, nếu mình cứ làm chuyện này, một Gia có quá nữa sẽ báo tin cho người thác đác. Đốt lại cũng khó mà làm được Chẳng bằng cứ theo lời y Nhạy ra Người thấy sao Quy Tân Thụ nhìn Di Tiểu Bảo nói Người thua thì không được Chối ra nghe Nam Tử Hán Đại Trừ Phu Một lời nói ra ngựa tử khó đuổi Tiểu Hoàng đế Thác Đác lại không phải là cha ta Tại sao ta lại phải bảo vệ cho y Chỉ có điều Thắng phải thắng tranh anh Hùng Thua phải thua cho dính dữ Bất kể ai thắng ai bại Cũng không được làm tổn thương quả khí Trần Cận Nam cảm thấy câu cuối cùng của y rất có lý Liền nói Chuyện này quan hệ trọng đại Rốt lại là quả hay phúc đối với sự nghiệp quan phục của chúng ta Thật khó đoán trước Người xưa xem bói để quyết định điều ngợi dịch Chúng ta giáo sức sắc một lần cũng là theo ý ấy Mọi người không cần tranh chấp Cứ dựa theo ý trời mà làm thôi Quy nhị đương nói Con Buồn tay ra đi Ôi con không có buồn Di tiểu huynh đệ này muốn gieo xúc sắc chơi dứt con kia. Quy chung cảm mừng lập tức buông tay ra khỏi quyệt đạo trước ngực Mô Lập thân. Mô Lập thân trước ngực đau buốt, hơi thở không thông, không ngừng lắc đầu. Di tiểu bảo nói: "Quý thiếu gia, sư lấy xúc sắc của người ra, dùng của các ngươi thôi." "Xúc sắc hả? Ta không có, người có không?" "Ta cũng không có. Ở đây có gì nào mang xúc sắc trong người không?" "Không có xúc sắc." Thì chúng ta đoán đồng tiền cũng được Gieo xúc sắc vẫn công bằng hơn Hàng thật giá đúng Già trẻ không được Ta là trẻ Quy gì nữ là già Đủ thấy không gieo xúc sắc không được Trong bọn thân binh Ác có người có hay Để ta đi hỏi xem Nói xong mở cửa Bước ra ngoài sảnh Y ra khỏi đông sảnh Bước vào đại sảnh Mò lấy 6 hạt xúc sắc trong túi ra Đây là pháp bảo tùy thân của y Nhưng nếu lập tức lấy ra tại đương trường Thì nhất định vợ chồng họ Quy Sẽ nảy ý nghi ngờ Đứng lại trong đại sảnh một lúc Rồi quay vào đông sảnh Cười nói Tìm được xuất sắc rồi Tính thắng thua thế nào Dạo xuất sắc á, thì ta không biết chút gì Quy thiếu gia Người nói nên tính thế nào Quy chung cầm hai hạt xúc sắc lên nói Ta so chính xác với ngươi Ngón tay co lại, dù dù hai tiếng, hai hạt xúc sắc bay ra, đánh tắt hai ngọn nến. Kế đó, phục phục, hai tiếng khảm luôn vào dách tường. Quân hùng đều bật tiếng khen ngợi. Áo công phu! Đúng vậy, hai người các ngươi gieo một lần. Ai gieo được nhiều điểm hơn thì người đó thắng. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Chỉ gieo một lần, biết đâu y may mắn. Gieo một cái được luôn 36 điểm. Thôi vậy đi, chúng ta gieo 3 lần, thắng 2 lần là thắng. Quy chung thì càng gieo xúc sắc nhiều lần, càng cao hứng nói, chúng ta mỗi người gieo 300 lần đi, thắng 200 lần là thắng. Như vậy thì phiền phức lắm, mỗi người gieo 3 lần là đủ rồi. Từ Thiên Xuyên móc 2 hạt xúc sắc khảm vào tường ra, đặt lên bàn, Di Tiểu Bảo nói: "Quy vị gia, người giao trước đi." Quy chung cầm xúc sắc lên, cười hì hì đang định gieo xuống. Quy Nhị Nương nói Khoan đã Quay nhìn Liễu Đại Hồng Mộc Kiếm Thanh nói Nếu lần gieo xuất sắc này Mà bọn ta thắng Mộc Dương Phủ có chịu không Liễu Đại Hồng vừa đối trưởng Với Quy Tân Thụ một phát Trước ngực khí quyết nhộn nhạo Lúc ấy vẫn chưa trở lại bình thường Nghĩ thầm đối phương còn nói Chỉ dùng có năm thành công lực Người này là bậc anh hùng tiền bối Tự nhiên không bị đặt Y quả thật muốn vào Hoàng cung hành thích, chỉ bằng vào một Dương Phủ lại cản trở được y sao? Liền gợt gợt đầu, Mộc kiếm thành nói. Ý chờ thế nào, đều dơ vào hai vị giá xuất sắc là được. Được, Quy Trung, gieo đi, gieo được càng nhiều điểm càng tốt. Quy chung nhìn kỹ sáu hạt xuất sắc nói. Nhiều nhất là có 6 điểm, ít nhất là có hai điểm, còn có một chỗ lõm lớn nữa. Chỗ lõm lớn đó là một điểm. Kỳ quá vậy, chỗ bốn điểm lại màu đỏ. Nói xong, quy chung tay phải dung ra một cái, chát một tiếng gian lên. Sáu hạt xuất sắc đều khảm sâu vào mặt bàn, đều quay mặt sáu lên. Nguyên là lúc y ném xúc sắc xuống, đều quay mặt một điểm xuống dưới. Cái ném ấy tự nhiên đều là mặt sáu điểm quay lên trên. Mọi người vừa giật nảy mình, vừa thấy buồn cười. Con quỷ Hồ Lao này xem ra yếu ớt như không chịu nổi gió, mà nội công lại thâm hậu như vậy, nhưng trong thiên hạ đâu lại có lối gieo xúc sắc như của y?" Quy Nhị Nương nói. "Con không phải như vậy." Dương Tây đập lên bàn một cái, sáu hạt xúc sắc đều nhảy lên, mọi người đồng thanh khen ngợi. Quy Nhị Nương cầm xúc sắc lên, tiện tay gieo xuống một cái, nói, "Lăn ra mấy điểm thì là mấy điểm." Chứ không phải theo ý mình À thì ra là vậy Quy chung nói xong rồi cũng làm như mẹ Cầm xúc sắc lên nhẹ nhàng gieo xuống bàn xúc sắc xoay chuyển Lúc ngừng lại được 20 điểm 6 hạt xúc sắc gieo được 20 điểm Khả năng thắng cao hơn Di tiểu Bảo cầm xúc sắc lên Ngón úp khều khều mấy cái Ngắm ngầm dở trò Kêu lên Ăn tất Rồi gieo xuống một cái 5 hạt xúc sắc lăn ra thành 17 điểm Hạt cuối cùng không ngừng xoay chuyển. Theo như thủ pháp tác tệ của y thì hạt này không ra 6 điểm không xong. 23 điểm là thắng gián đầu rồi. Nào ngờ hạt xuất sắc ấy lăn qua, đột nhiên lọt xuống một cái lỗ nhỏ trên bàn. Chính là cái lỗ lúc nãy, quy chung ném xúc sắc xuống. Hạt xúc sắc ấy hơi rung một cái, không lăn được nữa. Lật lên mặt 1 18 điểm là thua. Dì Tiểu Bảo nói, Trên mặt bàn có lỗ, lần này không tính. Nhạc xúc sắc lên, đang định gieo lại, Trần Cẩn Nam lắc đầu nói: "Đó là ý trời, sư nhạc thua rồi. Còn hai ván nữa, ta không thắng ngươi không xong." Liền đưa xúc sắc cho Quy Trung. Quy Trung thắng được một ván, đắc ý phi phàm nhẹ nhẹ gieo xuống, nhưng chỉ được chín điểm. Người Mộc Vân phủ thấy ván này nhất định thắng, không kiềm được reo mừng ầm lên. Di Tiểu Bảo bước ra một góc bàn, cách xa cái lỗ kia gieo xuống một cái ra bốn hạt 6 điểm hai hạt 5 điểm tất cả 34 điểm cho dù bất kỳ có hai hạt nào điểm thấp cũng chắc thắng không còn nghi ngờ gì nữa mỗi bên đã thắng một dáng dáng thứ ba là quyết định hơn thua quy chung gieo xuống một cái Sáu hạt xúc sắc xoay chuyển hồi lâu lật ra 31 điểm khả năng thắng rất cao Người ngườimọc Dương phủ trên mặt đều có vẻ lo lắng nghĩ thầm Nếu muốn thắng 31 điểm, quả thật phải rất may mắn mới được. Diễn Tiểu Bảo lại không hề lo lắng, nghĩ thầm. Ta cứ theo cách ấy, gieo ra 34 điểm thắng ngươi là được. Ngón tay Úc lén dê dê trong lòng bàn tay, sắp xếp vị trí xúc sắc rồi nhẹ nhàng gieo xuống. Chỉ thấy 6 hạt xúc sắc xoay chuyển rồi dừng lại trên bàn. 6 điểm, 5 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 4 hạt đã dừng đều ra điểm lớn đã được 22 điểm, hạt thứ 5 lại lật ra mặt 6, tất cả 28 điểm, hạt cuối cùng lại không ngừng xoay tròn, nếu ra 3 điểm thì đôi bên hòa, phải gieo lần nữa, nếu 1 hoặc 2 điểm là thua, 4 5, 6 điểm là thắng, có 6 phần là thắng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, cho dù 3 điểm là hòa, gieo thêm lần nữa, chưa chắc người đã may mắn như vậy. Hạt xúc xắc kia xoay chuyển không ngừng, nhìn thấy đã ra mặt 6. Y quát lớn một tiếng, giỏi. Đột nhiên hạt xúc sắc nhảy lên một cái, lại xoay chuyển tiếp. Y giật nảy mình, kêu lên. Có mà. Điếc mắt lên một cái, chỉ thấy quy tân thụ đang khẽ chúng môi thổi vào hạt xúc sắc. Đúng lúc ấy hạt xúc sắc dừng lại không xoay chuyển nữa. Mặt lõm đỏ chót ngửa lên trên làm một điểm. Mọi người đồng thanh reo hò. Y tiểu bảo vừa quảng sợ vừa tức giận. Người gieo xúc sắc dở trò gian lận Y đã gặp qua vô số Nhưng người thổi hơi di chuyển xúc sắc Thì hôm nay mới gặp lần đầu Trước nay cũng chưa từng nghe qua Ông già này nội công cực kỳ cao cường Tụ khí thành một chuỗi Không những thổi hạt xúc sắc Sắp ra điểm 6 lật thành điểm 1 Mà còn E mới rồi Quy chung gieo được 31 điểm Cũng không phải chỉ nhờ may mắn Mà là cha Y đứng cạnh Thổi hơi giúp đỡ Y đỏ bừng mặt Lớn tiếng nói, Quy lão ra, ngươi, quy quy, quy, quy, Giận liếu cả lưỡi, Quy tân thụ nói, 29 điểm, ngươi thua rồi. Rồi đưa tay bóp 6 hạt xúc sắc lên, Ngón cái và ngón giữa bóp một cái, Cắt một tiếng, xúc sắc dở nát, Thủy Ngân đổ ra, Lập tức biến thành hàng ngàn hạt tròn lăn tung tué trên bàn. Quy chung vỗ tay cười nói, Hay quá, hay quá, đây là cái gì vậy? Giờ giống nước là giữa giống bạc. Vì tiểu bảo thấy y nhạch trần trò gian trá đót thủy ngân vào xúc sắc, cũng không thể tranh cãi chuyện y thổi xuất sắc nữa. Bèn làm ra vẻ kinh ngạc nói. Thì ra trong xúc sắc có thủy ngân. Lẫu gia, ngươi dạy cho giảng bối một bài học rồi đó, xúc sắc làm bằng sừng bò. Hôm nay giảng bối mới biết thủy ngân là sinh ra trong sừng bò. Chứ trước đây vẫn cho là bạc pha thêm nước chế ra. Bò vàng biết cây ruộng, lại biết tạo ra thủy ngân. Cao cường thiệt, cao cường thiệt. Quý vị nương không đến xỉa tới lời y nói lăng nhăn, nói. Mọi người không ai nói gì nữa chứ. Vì quỳnh đệ, xin ngươi nói rõ tình hình trong hoàng cung đi. Vì tiểu bảo đưa mắt nhìn qua sư phụ, Trần Cận Nam gật gật đầu nói. Ý trời như vậy, ngươi cứ thành thật, thành thật nói hết với hai vị tiền bối đi. Y biết rõ gã đồ đệ này rất giảo quạt, nên đặc biệt thêm bốn chữ thành thật, thành thật. Như tử bảo vừa xoay chuyển ý nghĩ Đã có chủ ý, nói Đã thua thì nợ cờ bạc Tự nhiên không thể chối được Đại trưởng phu bị đánh lừa cũng không hề gì Chứ nợ cờ bạc không thể không trả Trong hoàng cung nhà cửa rất nhiều Nói cũng không nói rõ được Thôi vậy, ta vẽ ra một tấm bản đồ Từ trăm ca, tiền trăm ca Nhờ các người tiếp khách giúp một lúc Để ta đi vẽ bản đồ Rồi hướng về mọi người chấp chấp tay Quay người ra khỏi sảnh Đi qua thư phòng Tòa bát tước phủ này là Khang Thông Dương tặng cho. Trong thư phòng tranh sách đầy trân chất, trên bàn đầy đủ nghiên bút, vì tiểu sợ đánh bạc rủi ro, hai chữ thư và thua đồng âm, nên ngài thử không đặt chân vào gian thua phòng này nửa bước. Lúc ấy liền tới trước bàn ngồi xuống, Vừa một tiếng mài mực, liền có thân binh tùy tùng bước tới hầu hạ. Bá Đức đại nhân trước nay không cầm bút viết chữ, tên thân binh tùy tùng ấy cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt lộ vẻ không phục. Lúc ấy dốc hết tinh thần rót nước vào một cái nghiên bàn long tử thạch cổ của Dương Hi Chi năm xưa, lấy một thỏi mực Tùng Yên hương mặt mà chữ Toại Lương thời Đường đã dùng, giữ cổ tay xoay ngón tay, nín thở ngưng khí. Mài một nghiêng mực thật đậm lại lấy trong ống bút ra một ngọn bút lông dê cực phẩm quản trúc Ngân tương lớn đốn ở Hồ Châu do Triệu Mạnh phủ chế T trải một tờ giấy ki qua Ngọc Bản do Tống Huy tông bàn sắcà chế đốt loại lông não ôn xạ hương mà lúc về phu nhân giết chữ dẫn đốt kính cẩn hầu hạ bá tước đại nhân Trung búc dáng vẻkhịnhạn như thế quả là Trung dương Âu chữ, nhan liễu triệu, đều thẹn không bằng, di tiểu bảo. Di tiểu bảo bàn tay xòe ra như vút cọp, ngón tay dùng sức như ra chiêu cầm nã, nắm lấy quảng bút, chấm mực ướt đẫm. Đột nhiên bột một tiếng khẽ, một giọt mực lớn trên ngoài bút rơi xuống giấy. Tờ giấy kim qua ngọc Bản lập tức bị giấy bẩn. Tên thân binh tùy tùng nghĩ thầm. Té rạ bá tứ đại nhân không phải viết chữ mà là giấy tranh. Lại thấy y sổ một nét xuống bên trái đống mực vẽ một cành cây công công quẹo quẹo Lại chấm nhẹ một cái bên trái cành cây Đã có bút pháp phủ pháp thuân của Lý Tư Quấn Bắc Tông Lại có bút pháp phi ma thuân của Dương Ma Cật Nam Tông Quả thật là tập hợp được sở trường của cả hai phái Bắc Tông Nam Tông Tên thân binh tùy tùng kia thường hầu hạ trong thư phòng Trong bụng cũng có vài lượng nước mực Đang còn tán thưởng chợt nghe bá tước đại nhân hỏi. Ta viết chữ tiểu thế này có được không vậy? Tên thân binh tùy tùng quảng sợ nhảy dựng lên, mới biết bá tước đại nhân là viết chữ tiểu, vội luôn miệng khen đẹp, nói. Thư pháp của đại nhân viết từ phải thăng rái, sáng tạo ra một cách riêng, thật là kỳ tạc trời sinh. Người đi gọi trương đệ đốc vào đây. Tên thân binh tùy tùng dân giả bước ra, nghĩ thầm. Không biết bá tước đại nhân viết tiếp chữ gì? Nhưng y có đoán một dạng lần cũng quyết, không sao đoán đúng. Nguyên là di tiểu bảo với chữ tiểu thì vẽ một cái vòng tròn. Dưới cái vòng tròn vẽ một nét ngang, vừa giống cây củi, vừa giống cái đòn gánh. Lại vẽ thêm một con dung xuyên qua cái đòn gánh. Con dung xuyên qua cái đòn gánh ấy là chữ tử. Ba chữ dính liền nhau là tiểu, quyền tử, tên khang hy. Y không biết chữ quyền viết thế nào, nên vẽ một cái vòng tròn thay vào. Nhớ lại lúc trước y làm sư ở chùa Thanh Lương, Khang Hy từng vẽ tranh truyền chỉ. Di tiểu bảo hâm mộ đức quá, học theo Dương. Hôm nay tình thế khẩn cấp, bèn vẽ tranh tô lên, viết xong ba chữ tiểu quyền tử, lại vẽ một thanh kiếm, mũi kiếm xuyên qua vòng tròn. Cái vực đao không ra đao, kiếm không ra kiếm ấy, y vẽ tới mức toát mồ hôi trán. Vừa vẽ xong thì Trương Dũng dạo tới, Duy Tiểu Bảo xếp tờ giấy Kim Quang Ngọc Bản cho vào phong bì, dán kín lại, đưa cho Trương Dũng, hạ giọng nói. Trương Đại Đốc, tại tàu Trương Thẩn Cấp này, ngươi lập tức đưa tới cùng trinh đánh hoàng thượng. Ngươi chỉ cần nói là mất tấu của ta, bọn thị dạy Thái Giám sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Trương Dũng dân dạ, hai tay đón lấy, vừa cho vào bọc, chợt nghe hai tên thân binh ngoài thư phòng, đồng thanh quát. Ngươi nào? Cửa phòng bình một tiếng tung ra, ba người Chính là vợ chồng họ Quy và Quy chung Quy Nhị Nương vừa nhìn thấy đạo tấu chương trong tay Trương Dũng Dung tay giật lấy Dằn dòng quát Di Tiểu Bảo Người mật báo chủ quản đế thác đáp phải không? Di Tiểu Bảo sợ đến người Chỉ nói Không phải, không phải Quy Nhị Nương xé phong bì Rút tờ giấy ra Thấy hình vẽ cổ quái trên giấy Ngạc nhiên nói Người xem này Rồi đưa qua Quy Tân Thụ Hỏi chi tiểu bảo, đây là cái gì? Ta sai xuống nhà bếp bảo nấu món uh, uh, nấu món bánh trôi nước mời khách. Bảo làm viên nhỏ không nên làm viên lớn. Bên ngoài viên bánh trôi phải cắt chữ hoa. Y, y lại không hiểu. Ta bèn vẽ cho Y xem. Quy Tân Thụ và Quy Nhị Nương đều gợp gợp đầu, thần sắc lập tức trở lại hòa quảng. Hình vẽ trên giấy quả nhiên là dùng dao khắp qua lên viên bánh trôi nhỏ. Hoàn toàn không phải là mực báo cho hoàng đế. Di tiểu Bảo nhìn Trương Dũng xua tay nói. Đi mau đi, đi mau. Trương Dũng quay người ra khỏi phòng. Di Tử Bảo nói. Phải làm nhiều nhiều vào, sai nhiều người làm vào lên. Mọi người cần ăn ngay. Đây là chuyện có quan hệ tới tính mạng đó. Không được chừng trừ một khắc. Trương Dũng ở chỗ cửa lại dạ một tiếng. Quy Nhị Nương nói. Chuyện điểm tâm thì không cần gấp. Di Quỳnh Đệ, người dễ bán đồ hoàng cung đi. Duy Tiểu Bảo lấy một tờ giấy ngọc bản trải ra bàn, đưa bút cho Quy Nhị Nương nói. Ta dễ đi dễ lại cũng không ra sao, để ta nói mời người dễ thôi. Quy Nhị Nương đón lấy cây bút, ngồi vào bàn nói. Được, người nói đi. di Tiểu Bảo nghĩ thầm, chuyện này không cần giấu giếm. Lúc ấy bắt đầu nói từ ngọ môn lên phía bắc tới cầu Kim Thủy, rẽ qua phía tây, qua gác Hoàng Nghĩa. Tới ba điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa, qua cửa Long Tông tới ngự Thiện Phòng, đó là nơi xuất thân của Di Tiểu Bảo. Từ đó qua phía đông, qua cửa Càng Thanh tới cung Càng Thanh, điện Giao Thái, cung Khôn Ninh, ngự Qua Viên, điện Khâm An. Từ ngự Thiện Phòng lên phía bắc là Nam Khố, điện Dưỡng Tâm, cung Dĩnh Thọ, cung Dực Khôn, điện Thể Hòa, cung Trừ Tú, Hiên Lệ Cảnh, Nhà Thóc Phương, cung Trùng Hoa Từ đó về phía Nam là Cung Hàm Phúc, Cung Trường Xuân, Điện Thể Nguyên, Điện Thái Cực. Về phía Tây là gác Vũ qua, Điện Bảo qua, Cung Thọ An, Điện Anh qua. Lại đi về phía Nam là Tây Tam Sở, Cung Thọ Khang, Cung Từ Ninh. Qua Viên Từ Ninh, Điện Vũ Anh, ra cửa Vũ Anh qua cầu đi về phía Đông. Qua cửa Hi Hòa, lại quay về Ngọ Môn, đó là nửa phía Tây Tử Cấm Thành. Vợ chồng họ Quy nghe Y nói suốt nửa ngày mà mới chỉ là một nửa phía tây hoàng cung, lầu gác cung điện đã không sao nhớ hết, bất giác thở hát ra một hơi. Quy Nhị Nương đọc lại một lượt để nhớ tên cung điện môn hộ. Di tiểu Bảo lại nói các cung điện môn hộ nửa phía đông. May mà Y có trí nhớ tốt, bình thời lại đi chơi đông khắp nơi trong hoàng cung, nên rất thông thạo. Quy Nhị Nương giết hồi lâu, Mới ghi xong vị trí phương hướng Chính khu 48 nơi trong Hoàng Cung Bà ta đặt bút xuống Thở ra một hơi mỉm cười nói Thật khó mà nhớ rõ được Như Di Quỳnh Đệ Cảm ơn người nhiều lắm Bà ta nghe Di Tiểu Bảo nói Danh xưng vị trí của từng chỗ Cung điện môn hộ Như nói về tài sản trong nhà Hoàn toàn không chướng mắt ngập ngừng Chắc là sự thật Y mà muốn địa đặt Cũng không thể có bản lĩnh như vậy. Duy Tiểu Bảo cười nói. Đây là món tiền quy thiếu gia giao xúc sắc thắng được. <cười> Các ngươi không cần cảm ơn ta. Ngữ tiền thị vệ trong hoàng cung lúc bình thời. Phần lớn để tập trung có một giải loan dư vệ cạnh cửa đông qua đó. Có điều hiện đang đánh nhau với cô Tâm Quế. Hoàng để thắc Đác nhất định tăng cường để phòng. Chắc ở 48 nơi trong cấm Thành đều có thị vệ cách giữ. Mình cứ nói trước một câu. Để tiểu quyền tử được Phật báo của mình tăng cường dễ sĩ Thì ba con rù đen này khỏi nghi là do mình báo tin Cái đó tự nhiên Thì vậy trong cung tuy đông Nhưng không có đại cao thủ nào Chỉ là đông người thôi Bản lãnh cung tiễn của người Mãn Châu rất là lợi hại Có điều dĩ nhiên ba vị không coi vào đâu hả Đội ơn chỉ giáo Chúng ta từ biệt ở đây thôi Ba vị ăn bánh cho nước đã Để có sức làm việc Rồi bước ra cửa cao giọng gọi Người đâu? Mang điểm tâm lên! Bọn người hầu ngoài cửa dạ đang Quy Nhị Nương nói, Không cần đâu! Rồi dắt tay con trai, cùng Quy Tân Thụ sống vai bước ra khỏi phòng. Hai vợ chồng đều nghĩ thầm. Trồng bánh trôi nước khắc qua của người, cốt quá nữa là đã động thủ cướp vào. Bánh trôi nước thì khắc qua làm gì? Đã mắc lừa một lần, không thể để mắc lừa lần thứ hai. Ba người bọn họ trong phủ của Duy Tiểu Bảo Từ đầu đến cuối Ngày nước trà cũng không uống nữa hết di Tiểu Bảo tiễn ra cổng chắp tay từ biệt nói Giảng bối chờ nghe tin mừng Quy Tân Thụ dương tay đập xuống đầu Con sư tử đá ngoài cổng một chưởng Lập tức mảnh đá trụng bay rào rào hắc hắc cười nhạt mấy tiếng Ngân ngang bỏ đi di Tiểu Bảo ngẩn ra một lúc nghĩ thầm Nếu chưởng này đánh xuống đầu lão tử Thì mùi gì quả rất không hay Y là cảnh cáo mình, không được làm hổng chuyện của Y, nếu không sẽ bị mục trưởng như vậy. Rồi cũng dương tay đập xuống đầu con sư tử đá một trưởng. A một tiếng nhảy dựng lên, bàn tay đau buốt. Con sư tử đá giống nhẵn bóng, nhưng bị một trưởng của quy tân thụ đánh dở không ít mảnh đá, đã biến thành lỡm chởm sắc nhọn. Vì tiểu bảo dơ bàn tay lên soi vào dưới đèn, may là không bị chảy máu. báo quay về trong sảnh, chỉ thấy bọn Trần Cẩn Nam đang uống rượu. Y báo cho sư phụ là đã nói rõ tình hình trong cấm thành cho vợ chồng họ nghe, vừa đưa ba người ra cửa, Trần Cẩn Nam gật gật đầu, thở dài nói: "Cho dù gia chồng họ Quy giết được hoàng đế thắc đắc, chi e cũng không trở ra được." Quân Hùng im lặng uống rượu, người nào cũng có tâm sự, có ai ngẫu nhiên nói một hai câu, người bên cạnh cũng không bắt lời. Qua hơn nửa giờ, ngoài cửa có người nói Bạm Đức Gia, Trương Đại Đốc có việc xin cầu kiến Khuya rồi, có chuyện gì quan trọng nữa chứ Người ta nói là ta ngủ rồi, có chuyện gì sao mà hay nói Giá, có thể là tin tức gì trong quảng cung Người ra hỏi thử xem di Tiểu Bảo dân dạ, ra tới đại sảnh Chỉ thấy ba người triệu lương đóng Dương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc đứng ở đó Dán vẽ quảng hốt, nhưng không thấy Trương Dũng Duy Tiểu Bảo sửng sốt, hạ giọng hỏi Trương Đề Đốc đâu? Bấm lại nhân, Trương Đề Đốc có chuyện ngất đi ngoài cổng phủ Đã khiên vào xương phòng bên cạnh Tại, tại, tại sao lại ngất đi? Rồi bước qua xương phòng Chỉ thấy Trương Dũng hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệt Ngực không ngừng nhô lên hộp xuống Di Tiểu Bảo nói Trương Đề Đốc, ngươi bị sao vậy? Trương Dũng từ từ mở mắt Nói tì, tì, tì. Rồi hai mắt trợn ngược Lại ngất đi luôn Di tỉa bảo dội đưa tay vào bọc y Mò lấy đạo tấu chương mở ra xem Quả nhiên đúng là bức thư quả sông tuyệt Bút xuống như mây khói của mình Không kìm được ngấm ngầm kêu khổ Tôn tư khắc nói Mới rồi quân sĩ canh đêm bẩm báo Ở gian đường các cổng phủ vài trăm bước Có một viên võ quan ngất đi dưới đất Có người nhận ra là trương đề đốc mới khiên vào Máu sau đầu trương đề đốc đều đã đông thành băng Xem ra đã cất xỉu khá lâu Y ngất đi đã khá lâu Tấu chương cũng chưa chuyển đi Nhất định vừa ra khỏi cổng phủ đã bị chúng độc thủ Chẳng lẽ là ba con rù đen kia Phái người bay phục ngoài cổng phủ Sợ mình sai người đi báo tin cho hoàng đế nên hạ thủ với trương đề đó Trong lòng vô cùng lo lắng Lúc ấy Trương Dũng đã dần dần tỉnh lại Dương Tiến Bảo vội cầm bình rượu lên Cho y uống và ngụm rượu nóng Tôn Tư Khắc và Triệu Lương đóng chia nhau Lấy rượu nóng xoa bóp hai bàn tay y Trương Dũng tinh thần hơi tỉnh táo Nói Tì chức đáng chết Ra khỏi cổng phủ còn chưa đi được Được vài trăm mét Đột nhiên trước gực Đao bút như bị đao cắt Lại lại đi thêm vài bước Thì trước mặt Chợt tối sầm lại Không thể làm việc mà đại nhân giáo phó Tì chức lập tức Lập tức đi ngay Nói xong cố gắng ngồi dậy Di Tiểu Bảo dội hỏi Trừ đại ca cứ nằm nghỉ đi Chuyện này để ba người bọn họ làm cũng vậy thôi Rồi đưa tờ tấu chương cho Dương Tiến Bảo, Sai Y và Triệu Lương đóng, tôn tư khắc ba người mang theo về sĩ đi gấp tới Hoàng Cung, trong lòng lo lắng. Ba người nhà họ Huy đã đi hơn nửa giờ rồi, chỉ e tiểu hoàng đế, không giữ được tính mạng, chúng ta chỉ còn cách lấy ngựa chết, cứu ngựa sống. Ba người bọn Dương Tiến Bảo dân lệnh ra đi, Trương Dũng nói. Lão già trong thư phòng của đại dân, lão già ấy gõ công rất lợi hại, lúc ta ra khỏi thư phòng đi đẩy nhẹ <cười> đẩy nhẹ lên lưng ta một cái Lúc ấy cũng không thấy gì Nào ngờ đã bị nỗi thương vừa ra khỏi cổng phủ thì lập là, là, Tức làm lỡ việc lớn của đại nhân di tiểu bảo lúc ấy mới hiểu ra Nguyên là quy tân Thụ Thấy tờ tấu trương ấy hoàn toàn Không phải là mật báo tin tức Nhưng vẫn xin nghi nên ngầm dùng trọng thủ Để Trương Dũng không làm được gì Thế y có vẻ xấu hổ Rồi nói Thưa đại ca, ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh Chuyện này không thể trách ngươi được Con rùa đen già kia ấm toán người chúng ta không thể bỏ qua. Lại an ủi dài câu, sai thân binh tùy tùng, mau nấu xâm thang, gọi y sinh tới chữa trị. Y quay về đông sảnh nói. À, không phải tin tức trong cung, Trương Đề Đốc bị quy uh, dị gia đánh trọng thương, chè khó dựng tính mạng. Tại tại sao lại đã thương Trương Đề Đốc? Trương Đề Đốc vườn tra ngoài phủ, thấy ba người bọn họ đi ra, bước lên ra hỏi. quy vị gia lập tức phát trưởng. Một võ quan tầm thường làm sao chịu nổi một ngón tay của thần quyền vô địch. Nếu sớm biết trương đề đốc mắc phải độc thủ... Không thể đưa tấu trương tới tiểu hoàng đế trước... Thì tình hình trong cung quyết không thể nói rõ như vậy. Phải đảo lộn bốn phía đông Tây Nam Bắc mới nên... À, lão tử dậy núi dốc biển cho họ. Đổi điện quan cực với cung thoại... Cung trùng qua, thay điện văn qua... Rồi ba con trù đen chạy rối là trong cung... bỏ cái mức trán dáng mờ mệt phương hướng luôn. Mọi người ngồi chờ... Nghe tiếng lóc cốc len khen ngoài sảnh đã báo canh tư Qua một lúc Trên phố xa xa chợt có tiếng chó sủa rang Mọi người đều đặt tay lên chui đao đứng bật dậy Lắng tay nghe ngóng Nhưng tiếng chó sủa rang một hồi Lại dần dần yên ắn Qua hồi lâu Trong không khí tịch mịch Văn dặn có tiếng gà gáy Kế đó tiếng gà bốn phía cùng ghế rộ Ngoài cửa sổ đã thấp thoáng màu trắng Di tiểu bảo nói Ai trời sáng rồi Ta vào cung ngang ngắm thử ra. Nếu vợ chồng cha con họ Quy bất hạnh tức thủ thì ngươi nên tìm cách cứu ra. Kiều Ngô Lục Kỳ đại ca là hiểu lầm, không trách họ được, phải biết đại nghĩa là lớn, tình riêng là nhỏ. Họ khinh mạng chúng ta, cũng không nên để bụng. Sư phụ sai bảo, đệ tử đã hiểu rồi. Chỉ có điều chỉ có điều nếu họ đã giết chết tiểu hoàng đế thì cho dù đệ tử liều mạng cũng không cứu nổi họ đâu. Nghĩ tới tiểu hoàng đế có quá nửa là đã bị ba người nhà họ Quy đâm chết. Không kìm được nỗi chua xót trong lòng Lập tức ứa nước mắt Nứt nở nói Chị đang tiếc ngụ đại ca Mượn cơ ấy khóc thành tiếng Mộc Kiến thành nói Vợ chồng họ quy Đi chuyến này Bất kể thành bãi thế nào Thì hôm nay trong thành Bắc Kinh nhất định cũng sẽ đại loạn Quyền đệ ở ngoài còn có không ít bằng hữu Phải đi thu xếp gấp Để mọi người phân tán tránh nứt Đợi qua gió lớn rồi sẽ tính Đúng vậy Quyền đệ trong tệ hội phân tán ở các nơi trong thành cũng rất không ít Mọi người hãy chia nhau đi báo tin Tất cả các bạn hữu giang hồ quen biết Ai cũng phải cẩn thận Đừng để gặp tai họa Đâu giờ dậu tối nay Chúng ta vẫn tụ hợp ở đây Bạn gì từ nay trở về sau Mọi người đều dân dạ Lúc ấy trước tiên Sai bốn quân đệ thiên địa hội ra trước quan sát Khi họ trở vào báo Trung quanh không có gì khác lạ Mọi người mới lục tục rời phủ Di Tiểu Bảo vừa định ra cửa Vừa khéo tôn tư khắc trở về Bẩm lại là đã đưa tấu chương cho thị vệ ở cửa cung Viên thị vệ lãnh ban vừa nghe là mật tấu của phó đô thống Di Đại Nhân Liền đón lấy Sải chân chạy vào cung dâng lên Ba người bọn họ đứng kèo ngoài cửa cung đến tận canh năm Viên thị vệ lãnh ban kia vẫn chưa trở ra Hiện Dư Tiến Bảo và Triệu Lương đóng hai người Vẫn đứng ngoài cửa cung chờ tin Vì sợ Di Đại Nhân lo lắng nên về trước bẩm báo Di Tiểu Bảo nói Được rồi, người chiếu cố cho Trương Đại Đốc đi Y lòng như lửa đốt Sai thân binh áp giải Thái Hậu Giả Mau Đông Châu Trên một chiếc kiều nhỏ vào cung gặp Hoàng Đế Đi tới cửa cung Chỉ thấy bốn phía không có động tĩnh gì Mười mấy tên thị vệ Canh giữ cửa cung bước tới thỉnh An Đều cười hì hì nói Phát tổng quản nhất giả quá, cử nhân trông rất vui vẻ lắm. Nếu tục cung xảy ra chuyện ngầm ý thì nhất định họ không có lòng dạ nào mà nói chuyện dương Châu với mình. Mấy hôm nay mọi người đều yên ổn chứ? Nhà học phúc của phát tổng quản trên dưới đều bình an, chỉ là lão tiểu tử Ngô Tâm Quế tạo phản khiến hoàng thượng rất bận rộn, đêm hôm khuya khoát vẫn thượng sai tiểu các đại thần vào bàn giết. Di tiểu bảo lại càng yên tâm hơn, một tân thị vệ khác cười nói: "Phát tổng quản đại nhân, về kinh giúp hoàng thượng xử lý lớn." Hoàng thượng có thể rảnh rỗi rồi. Thôi các người không cần vỗ môn ngựa. Ta có mang ở Dương Châu về mấy thứ. Các anh em ai cũng có phần. Không ai thiếu đâu. Đám thị vệ cảm mừng Nhất tề thỉnh an tạ ơn. Với tiểu bảo chỉ chiếc kiệu nhỏ. Nói. Đây là không phạm mà Thái Hậu và Hoàng thượng sai trốc đã. Các người xem qua một lượt đi. Rồi mở rèm kiệu ra cho bọn thị vệ khám xét. Đám thị vệ lần lượt thò tay vào kiệu. Trà xét qua không thấy có hung khí giật cấm cười nói. Phát tổng quan đại nhân lần này công lao không nhỏ, bọn ta lại được uống rượu mừng người thắng quan rồi. Di tiểu bảo vào tới trong cung, vừa hỏi túc vệ nội ban ở cung Càn Thanh, biết hoàng thượng Triệu Kiến Đại thần bàn việc ở điện Dưỡng Tâm, từ chiều hôm qua đến lúc ấy vẫn chưa thoái triều. Di tiểu bảo nghe thấy cả mừng nghĩ thầm. Te ra hoàng thượng cả đêm không ngủ, lúc Triệu Kiến Đại thần tự nhiên ở quanh canh phật đêm Quanh điện dưỡng tâm có hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng soi sáng như ban ngày. Ba con thù đen nhà họ quy làm sao tới gần được quang thưởng. Nếu tiểu hoàng tử đi ngủ sớm, tắt hết đèn lửa. Chị em tối hôm qua đã xảy ra chuyện rồi. Đủ thấy y làm quạt đế. Quả nhiên hồng phúc tệ thiên. May là lão tiểu tử Ngô Tâm Quế đang thắng trần. Hoàng thượng mới lo lắng trong lòng bàn việc suốt đêm. Lúc ấy tới ngoài điện dưỡng tâm, yên lặng đứng chờ. Tuy y được khang hy sụn ái. Nhưng hoàng đế đang bàn bạc chuyện quân quốc đại sự với Dương Công Đại Thần, nên không dám ngang nhiên bước vào. Chờ qua hơn nửa giờ, túc dệ nội bang mở cửa điện, chỉ thấy bọn Khang Thân Dương Kiệt Thư, Minh Châu sách ngạch đồ từng người bước ra. Các Đại Thần thấy Di Tiểu Bảo đều mỉm cười chắp tay, không ai dám nói một câu. Thái giám vào báo. Khang Hy lập tức truyền kiến. Di Tiểu Bảo lên điện dập đầu, Đứng lên thấy Khang Hi ngồi trên ngự tọa, tinh thần minh mẫn di Tiểu Bảo trong lòng vui mừng nói Hoàng thượng, nô tài gặp được người thật là... thật là rất vui mừng Y lo lắng suốt đêm, nhìn thấy Khang Hi vẫn vô sự, nhịn không được ứa nước mắt Khang Hi cười nói Tại sao bỗng dưng lại khóc vậy? Nô tài mừng quá nên phát khóc Khang Hi thấy Y bộc lộ chân tình, cười nói Tốt lắm, tốt lắm, Lão Tiểu Tử cô Tàm Quế quả thật làm phản rồi đánh thắng gia trận, chỉ lo ta sợ y, không dám giết con trai y. Hôm qua lão tử đã chém đầu Ngô Ứng Ngùng rồi. Di tiểu bảo giật nảy mình, a một tiếng nói. "Quay thưởng giết cô Ngô Ngùng rồi hả?" Chứ không phải sao? Các đại thần đều khuyên ta không nên giết Ngô Ứng Ngùng, nói nào là nếu dư sư bất lợi, còn có thể giảng quà với Ngô Tam Quế, cho y không triệt phiên, nhỉnh diễn trấn thủ dân nam. Để nói nào là nếu giết cô Ứng hùng, thì Ngô Tam Quế trong lòng không kiên dài gì nữa, lại càng hung hăng hơn. Một <cười> tiểu quỷ hạng nhất. Hoàng thượng anh đoán, nô tài xem giở quần anh hội, chu du và lỗ túc nói với tôn quyền, bọn ta là bề tôi, còn đầu hàng tàu tháo được, chứ chúa công thì không đầu hàng được. Chúng ta ngày nay cũng vậy, dương công đại thần bọn họ còn có thể giảng hòa với ngôi tâm quế, chứ hoàng thượng thì ngang giảng lần không thể giảng hòa. Khang Hy cảm mừng vỗ ba một cái, bước ra khỏi ghế, nói. Tiểu quế tử, ngươi mà tới sớm một ngày, nói đạo lý ấy cho các đại thần, thì họ đã không dám khuyên ta giảng hòa. Họ đâu hàng ngô Tam Quế, thì cũng làm thưởng thứ tướng quân, có thiệt thòi gì đâu. Nghĩ thầm, Di Tiểu Bảo tuy bất học vô thuật, nhưng không như các đại thần chỉ tính toán cho riêng mình. Bèn kéo tay y đi tới trước một cái bàn lớn, trên bàn có một tấm bản đồ. Khang Hy chỉ vào bản đồ nói, Ta đã phái người xuất lãnh tinh Bình một đường từ Kinh Châu tới giữ Thường Đức, một đường thì Vũ Xương tới giữ Nhạc Châu. Sai thuận thừa quận Dương lặt nghỉ cẩm, làm ninh nam tỉnh khấu đại tướng quân. Tổng số các tướng đánh dẹp. Mới rồi ta lại sai thư bộ hình lạc làm kinh lược đóng giữ An. Cho dù Ngô Tam Quế có dân quỷ tứ xuyên tiến đánh Hồ Nam, chúng ta cũng không sợ y. Quan thượng, người cũng phái nô tài một chiếc sai sứ mang quân đi đánh nhau với lão tiểu tử Ngô Tam Quế đi. Kỳ <cười> hành quân đánh trận không phải là trò đùa, người cứ ở trong cung làm bản chất là được. Mà nói lại, lần này quân tướng phái đi đều là người Mãng Châu, chỉ sợ họ không tuân lệnh điều độ của ngươi giả Ngô Tam Quế suối dục người Hán trong thiên hạ đánh người thác đác. Mình là người mãn châu giả, tự nhiên hoàng thượng không tin được mình. Căng Hy đoán được ý y, nói. Người nói đối với ta lộc trung rỡ rỡ. Không phải ta không tin. Tiếp quế tử, binh mã của Ngô Tam Quế lời hại lắm. Không đánh nhau năm ba năm, thậm chí bảy tám năm thì chưa chạy được đi đâu. Vài năm đầu chúng ta không thua trận không xong. Trận đại chiến này chúng ta khổ trước, sướng sau, thua trước, thắng sau. Người thích thua trận hay thích thắng trận? Tự nhiên là thích thắng trận rồi. Giấc mũ cởi giáp, cắm đầu bỏ chạy thì khó tiêu lắm. Kỳ trung thành với tẩm, ta cũng không biết để ngươi chịu thiệt. Năm ba năm đầu thua trận thì để người khác đánh. Đến khi ngô nghịch khí cùng tận, đại cuộc đã định ta sẽ phái ngươi đi đánh dân nam. Chính tại bắt lão tiểu tử ấy về. Ngươi có biết trong chiếu thư thảo nghịch ta đã ưng thuận chuyện gì không? Ân đức của hoàng thượng thật như trời cao đất dày bố cáo cho thiên hạ ưng thuận ai bắt được Ngô Tam Quế sẽ được phong quan chức của Ngô tập Huế từ Quệ tử chuyện này còn phải xem thành tựu của ng nữa tính hết của người có giống bệnh tây thân dương không vậy ạ <cười> bây giờ trong những viên một đứa con khỉ không giống chút nào cả qua năm7 năm nữa người hơn 20 tuổi lúc ấy phòng làm dương gia chia e dẫn cái chúc trẻ con quá đó chức quan lớn bình tây thân Dương gì đó chứ e là nô tài không có phúc phận Có điều nếu Hoàng thượng phái ta làm đại tứ quân, mang quân tới dân Nam bắt cô Tâm Quế, đại tứ quân quay phong tám mặt, quát một tiếng, Ngô Tâm Quế, bảo danh đi. Thì thiệt, không gì hay hơn. Cậu xin trời đất cho Ngô Tâm Quế đừng chết sớm quá, Ngô Tài muốn chính tay bắt y tới đây quỳ xuống dập đầu với Hoàng thượng. <cười> hay lắm, hay lắm. Rồi lập tức, lấy lại giảng nghiêm trang, nói. Thì quế tử, trong vài năm đầu, chúng ta đánh nhau rất là khó khăn, thôi trận không hề gì. Quan trọng là thua mà không loạn. ắt phải có tài đại tướng mới có thể thua mà không loạn. Giữ được thế trận. Người là phúc tướng chứ không phải dũng tướng, danh tướng. Lại càng không phải là đại tướng. <cười> Đáng tiếc là trong triều không có đại tướng nào. Hoàng thượng là đại tướng rồi đó. Hoàng thượng đã nhận thấy trong vài năm đầu chúng ta nhất định phải thua. Vậy thì cho dù có thua cũng nhất định không loạn. Cũng như chơi bài cổ vậy đó. Hoàng thượng làm cái, chung luôn 7-8 gián đầu cũng không coi vào đâu. Tiền giống của chúng ta nhiều. Săn với đá núi Thái Sơn. Kiêm nén cơn giận. Chỗ tiền thua cũng coi như là cho họ mượn. ha Để về sau, chúng ta cứ hòa bài, nhân bài, đĩa bài, thiên bài. chỉ tôn bảo, từng đôi từng đôi lật ra. Ăn hết, giết hết. Chỉ giết cho lão tiểu tử ngô tâm, Quế người cũng ngã ngựa đổ. Thua sạch, thua xẻ. Hai tay không có cái gì. Đẩy túi trơ ra. Lật bài lên, đôi nào cũng là biết thắp. Triều đình không có đại tướng. Thì mình là đại tướng. Cậu anh cũng không sai tám chữ truy thu không loạn, Kim Nén Tô giận, Thì hoàng bừng ra, trong triều không có tướng soái đại thần nào làm được. Rồi lấy đạo mật tấu của Di tiểu bảo trên bàn ra, nói: "Người nói có người định hành thích, bảo ta cẩn thận đề phòng phải không?" Dạ đúng ạ." Lúc đó tình hình khẩn cấp, nô tài lại bị người ta giám sát, không thể gọi sư gia giết tấu chương, chỉ đành vẽ ra một bức đồ thư. Hoàng thượng thật thông minh, nhìn thấy là hiểu ngay. Bảo thích khách ấy mắt mở trao tráo nhìn vào mà không biết là trò gì. Dập túi da hồng phấn thiên Bọn phản loạn nghịch tạc chỉ ổn phí tâm cơ thôi. Là bọn nghịch tạc nào vậy? Là do Ngô Tâm Quế phái tới kinh. Ngô nghịch vừa giấy quân. Ta đã tăng số thị dệ lên gấp 3 lần. Đêm qua nhận được tấu chương của ngươi. Lại tăng thêm số túc dệ nội bang. Thức khách Ngô nghịch phái tới lần này rõ công rất là lợi hại. Tuy thánh thiên tử được bách thần phù hộ. Nhưng chúng ta vẫn cứ nên cẩn thận để hoàn thượng khỏi bị kinh động. Chợt nghĩa ra một chuyện, nói. Hoàng thượng. Nô Tài có một tấm bối tâm bảo bối, mặc vào trong người thì đau thương không phạm được. Để Nô Tài cởi ra, xin quảng thượng mặc dào. Nói xong, đưa tay cởi cúc áo trường bào. Khang Hy cười khẽ một tiếng, hỏi. Đã lấy được lúc tịch biên gia sản nhà ngạo bái có phải không? Di tiểu Bảo giật nảy mình, y tuy mặt dày, nhưng lúc ấy bị bất ngờ cũng đỏ bừng mặt, quỳ xuống nói. Nô Tài đáng chết, chuyện gì cũng không giấu được hoàng thượng. Tấm kiềm ti bối tâm ấy là lấy được trong cung nhà tiền minh, đương thời ngao bái lập nhiều công lao, để xung phong hãm trận, trên người bị không ít chết thương, vì đau thương tên đạn, vì thế nhiếp chính dương ban thưởng cho y. Lúc ấy tập phái người tới tịch biên gia sản nhà ngao bái, nhưng trong biên bản lập lên không có tấm bối tâm này. Chi tiểu bảo chỉ cười hì hì, mặt mũi sượng ngắt, Khang hi cười nói. Hôm nay người muốn cởi ra cho ta mặt, đủ thấy người rất trung thành, nhưng ở trong thăm cung có hàng trăm hàng ngàn thì dạy bảo vệ. Xem ra thích khách cũng không tới gần được, không cần phải dùng tấm bối tâm này. Ngươi ra ngoài làm gì cho ta, thường gặp nguy hiểm. Tấm bối tâm này tính là hôm nay ta ban cho ngươi. Tội danh ăn cắp ấy, thì từ nay về sau không phải mang nữa. Như tiểu bảo quỳ xuống tạ ơn, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm. Chuyện mình lấy trọn tứ thập như chương kinh, không biết hoàng thượng có biết không nữa. thì quấy tử, người trung thành với ta, ta đã biết rồi. Nhưng ngươi làm gì cũng phải quy quy củ cũ mới được Tấm bối tâm này của ngươi Nếu về sau cũng bị người ta tịch biên gia sản tìm ra Bị người ta giấu giếm nuốt đi thì không có gì hay đâu Dạ dạ, nô tài không dám Mồ hôi trắng Di Tiểu Bảo không ngừng rơi xuống Lại dập đầu mấy cái mới đứng lên Khang Hy nói Chuyện ở Dương Châu sao hãy nói. Nhờ ông Phúc của Hoàng thượng, nội tài đã bắt được thầy hậu giả tội lớn ác cực dài rồi. Khang Hy vừa nghe thấy, kêu lên. Giải <cười> mau vào đây, giải mau vào đây. Di tiểu Bảo ra ngoài, gọi bốn tên thị vệ, giải mau Đông Châu vào điện, quỳ xuống trước mặt Khang Hy. Khang Hy bước tới trước mặt thị, quát. Ngứng mặt lên. Mau Đông Châu hơi ngừng ngừ rồi ngứng lên, nhìn Khang Hy chầm chầm. Khang Hy thấy thị sắc mặt trắng bịch, đột nhiên trong lòng cảm thấy khó xử. Cùng nữ này, hại chết mẹ ruột của mình, khiến phụ hoàng đau lòng xuất gia, khiến mình thành người không cha không mẹ, thì lại giam cầm hành hạ thái hậu mấy năm. Cười tội lớn ác cực nhất trên đời, không ai bằng được. Nhưng mà, nhưng mà mình lúc nhỏ mất mẹ đều do thị chăm sóc đến khi lớn. Trong bao nhiêu năm ấy, thì đối xử với mình quả rất ưu tự ái, cũng như mẹ ruột. Trong cung em cũng chỉ có người đàn bà này và gã tiểu quế tử giáo hoạt bẫy bà kia là thật sự tốt với mình. Tận đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy. Nếu không phải thì hãy chết độc Ngạc Phi và Vinh Thân Dương con trai bà. Thì với sự dụng ái có Phù Hoàng đối với Đồng Ngạc Phi ngôi vua này nhất định sẽ truyền lại cho Vinh Thân Dương. Mình không những không làm được hoạt đế mà biết đâu còn có mối lo về tính mạng. Nói như thế thì cái đàn bà này lại có công với mình kia. Mấy năm trước Khang Hy còn nhỏ tuổi Chỉ cảm thấy chuyện đáng hận nhất trong đời người Không gì bằng mất cha mất mẹ Nhưng mấy năm nay đích thân coi việc chính sự Biết rõ nếu ngai vàng bị người ta cướp mất Thì muôn việc đều thôi Trong lòng y đã cảm thấy quyền lực hoàng đế Quan trọng hơn tình cảm đối với cha mẹ Chỉ là ý nghĩ ấy cố nhiên không thể nói ra miệng Ngay cả trong lòng nghĩ tới Cũng không khỏi tội nghiệp quá lớn Màu đồng châu thấy y hai má lõm xuống Thở dài một tiếng nói Ngô Tàm Quế tạo phản Hoàng thượng không cần quá lo lắng Cũng phải bảo trọng Hàng ngày sáng sớm Ngươi vẫn ăn phục linh yến Xào thang đó chứ Khang hi đang xuất thần Nghe bà ta hỏi Thuận miệng đáp Dân, mỗi sáng vẫn ăn ta phạm tội quá lớn Ngươi, người chính tài giết ta đi Khang Hy trong lòng khó xử Lắc lắc đầu Nói với Di Tiểu Bảo Người đưa thị qua cung từ Đinh gặp Thái Hậu Nói tả sinh Thái Hậu thánh đoán phát lạc là... Di Tiểu Bảo khuyệu gối phải xuống dạ một tiếng Khang Hy xua xua tay nói Người đi đi Di Tiểu Bảo lấy trong bọc ra hai đào tấu trương của Tăng Kết và các nhị đan Bước lên vài bước đưa cho Khang Hy nói Chúc bừng quàng thượng Hai lộ quân Mã Tây Tạng và Mông Cổ đều đã trở mặt với Ngô Tâm Quế Quyết ý ra sức cho quàng thượng rồi Khang Hy suốt mấy hôm đều binh khiển tướng Rất lo ngại quân mã hai lộ Tây Tạng, Mông Cổ hưởng ứng Ngô Tâm quý Nghe Di Tiểu Bảo nói thế, bất giác vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ nói. Có chuyện đó à? Mở tố chương ra xem, lại càng mừng, vì được quá lòng mong mỏi. Xua tay sai thị dạy giải mau đông châu ra khỏi điện, hỏi Di Tiểu Bảo. Ngươi làm sao lập được? Hai công lao lớn này, ngươi thật là đại phúc tướng đó. Lúc ấy, hai xứ Tây Tạng, Mông Cổ, binh lực rất mạnh. Khang Hy đã biết tan kết các nhĩ đăng ngấm ngầm câu kết với Ngô Tam Quế, đã sắp xếp trọng binh chuẩn bị. Lúc ấy, thấy hai đạo tấu chương lời lẽ cực kỳ cung thuận, lại trở thành trợ thủ mạnh trong việc đánh Ngô Tam Quế. Làm sao mà Y không trong bụng mừng rơn? Chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột, nhất thời còn chưa dám tin là thật. Di Tiểu Bảo cười hì hì nói. Nhờ ông phúc của quàng thượng, Ngô Tài đã kết nghĩa anh em với họ. Đại lạc ma tan kết làm đại ca, dương tử các nhĩ đăng làm dĩ ca, Nô Tài là Tâm Đệ Người thật thực thông quảng đại Họ giúp ta đánh ngô Tâm Quế Người đã ưng thuận cho họ cái gì rồi hả Hoàng thượng Tánh Minh Biết chuyện kết nghĩa này chỉ là làm ra dẻ Chứ không phải thật Họ nhất tâm nhất ý à, Muốn Hoàng thượng ban thưởng thôi Tàn kết là muốn làm Phật sống Ngoài Phật sống Đạt Lai Phật sống ban thiện Xin Hoàng thượng ban ơn Phong y một chức Phật sống tàn kết Nhưng tự cách nghĩa đen Thì là muốn làm Chỉnh cá nhi cái hảo gì đó Cái đó Nô Tài không có rõ lắm chỉnh cá nghi hảo à. <cười> à. Phải rồi. Y muốn làm chuẩn các nhị hãng, hai chuyện ấy đều không khó, lại không tốn kém gì của triều đình. Lúc cần thì viết ra một đạo sắc văn, đóng ngự bảo lên, sai người làm khâm sai đại thần tức tuyên đọc là xong. Ngươi đi nói với đại ca nhị ca của ngươi, chỉ cần thật sự ra sức thì ta đáp ứng chuyện của họ mong muốn là được, nhưng không được hai mặt ba dáo, nói một đường làm một nẻo, theo gió phức tạp, xem bên nào thắng thế thì giúp bên đó. Hoàng thượng nói rất phải. Hai người em kích nghĩa của ta, nhân phẩm, cũng không cao minh gì lắm. Hoàng thượng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, cũng phải đề phòng chút. Hoàng thượng đã nói mấy năm đầu chúng ta phải thua trận, như thế phải đề phòng hai người bọn họ không những không giúp nhà cái, mà nhiều khi còn lại đánh nhà cái nữa, đặt hết vào cửa thiên môn. nghĩ thầm, cứ nói ra trước để tránh không bị liên lụy quá lớn. Khang hi gật đầu nói. Cậu ấy đúng lắm, nhưng chúng ta không sợ. Chỉ cần họ dám đánh, thì cửa thiên môn tả thanh lông hữu bạch hổ gì gì cục ăn hết. Di tiểu bảo hô hô cười độ, trong lòng cảm thấy không phục, té ra hoàng thượng về trò bài cẩu cũng là người trong nghề.